Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh độc truyện Tiến Phong truyện Y kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Huyền giám tiên tộc qua tập số 57. Phòng xin chào Nguyễn Thành Nam nha, chào Mẫn Huỳnh, chào Bá Phạm, chào Nguyễn Văn Anh, chào Toàn Nguyễn nhé. À, mọi người à Có thể comment cho mình Về cái bộ truyền này nhá Thực sự thì bộ truyền này Cái lượng view rất là ít thế có lẽ là mình lại lựa chọn Sai lầm một lần nữa Lục tiên ký vào bộ truyền này à, Mặc dù đối với bản thân mình Thì cái bộ truyền này nó rất là hay Bản thân mình thì bộ truyền này mình cảm thấy nó hay Nó không như lục tiên ký Lục tiên ký thì theo đánh giá của mình là nó Nó không có chiều sâu Và mình bản thân mình cũng không muốn đọc Khi mà đọc đến cái tập đấy thì mình không muốn đọc lắm Bởi vì mình cảm thấy nó hơi nhảm Nhưng mà bộ truyện này thì Thì rất là phí Bộ truyện này rất hay, tình tiết rất hay Và nó có nhiều những cái Nói chung là không phải bộ truyện nhảm Rất hay, nhưng mà uh, Sự ủng hộ của anh em rất là ít Với bộ truyện này thì không biết là có lẽ là anh em thích chuyện Hay là anh em không thích nghe Thì uh, anh em có thể comment ở tập này nhé Ờ uh, Nếu mà cái lượng view vẫn như thế này Thì mình sẽ không thể duy trì được bộ chuyện này nữa Bởi vì nó là một con đường dài Một bộ chuyện mình có thể đọc đến một năm Mà cái lượng view thế này Thì sẽ không thể theo được Mặc dù rất là hay, mình mình rất thích Mình thích bộ chuyện này, tuy nhiên là uh, Nếu mà công sức bỏ ra nhiều mà Mình sẽ phải phục vụ nhiều anh em hơn uh, Để anh em uh, Có thể nghe những bộ chuyện hay hơn Và đúng gu của anh em hơn Còn bản thân mình Nhưng mà nếu mà không phù hợp anh em thì Anh em cũng thông cảm Là mình không theo tiếp được Với bộ chuyện này Thực sự nhìn view mình rất là nản Mặc dù biết nó là rất hay Không biết làm cách nào để anh em thường nghe bộ chuyện này à, Bởi vì khi đầu chuyện Nó nhiều nhân vật quá làm anh em bị dối Nhưng thực ra anh em cứ nghe kỹ Cái cái cái cái cái, cái đường găng của chuyện này Nó chỉ như vậy thôi nó, nó, Những nhân vật phụ nhiều Nhưng mà nó không làm ảnh hưởng đến cái tình tiết Của cái dòng chính của chuyện này Tuy nhiên là thực ra khi mà mình uh, bắt đầu đọc đấy thì mình cũng đã vút anh em cũng đã ủng hộ cũng khá là nhiều uh, nhưng mà khi đọc thì uh, thì thì cái lượng view rất là ít và không thể đủ để duy trì chùy cho kênh cũng như là uh, cái bản dịch nên uh, mình cũng xin ý kiến anh em luôn nhé Anh có thể comment cho mình uh, sau tập tập truyện này mọi người nhá và về cái luồng like thì rất ít anh em vào nên Cái ý kiến anh em ở đây Nó sẽ không thể đại diện hết cho những em mà nghe bộ chuyện này Và mình có thể mình sẽ lên một Và một chút ở trên Facebook nữa Rất bao nhiêu em hãy cố gắng uh, Vote cho mình hoặc là Cho mình một lời khuyên nhá Còn bộ chuyện này giả sử mà có bị ngừng Thì mình mình sẽ một ngày gần nhất Mình sẽ đọc Bộ chuyện này nó đúng gu của mình Mình thích mình thích những bộ chuyện có chiều sâu như này Ok anh em nhé Ok <cười> Chúng ta vào tập truyện và chúc anh em nghe truyện thời gian. Huyên giám tiên tộc Tập 57 Biên điến sơn thêm núi sừng sững hiên ngang. Xung quanh là những ngọn núi kỳ vĩ điên tiếp nhau. Ẩn hiện tạo thêm một trận pháp lớn. Sơn mù răng nề bốn phía Khiến cho đình thức cũng bị ảnh hưởng Dưới tán cây xanh gì Lộ ra một chút quỷ gì Lý thông nhạy cầm pháp giám Tự nhiên nhìn thấu mê huyễn Nhắm mắt lại liền nhận ra động phủ của yêu lang kia Đời đây âm khí nặng nề Khắp nơi châm ở đất đã xương trắng Những người ở cảnh giới luyện khí đang cẩn thận Ẩn nút Lý thông nhạy tự mình xông vào trong núi Nhìn lý thông nhạy từ từ đi xa Lý huyền định đứt mắt ra hiệu Đã sớm nghĩ ra kế hoạch bèn phân phó. Mọi người quan sát chiến cuộc. Nếu lát nữa thế lực hai bên cần sức. Thì không cần đương tay. Nếu có thể bắt sống vài con yêu vật cảnh giới luyện khí thì càng tốt. Chúng ta có đường dây điên đạc ở Đại Lê Sơn. Có thể chuyển tay bán cho những con yêu những con yêu vật này cho các hang ổ yêu quái khác để kiếm lời. Chia một phần cho mọi người. Vừa giất lời mọi người đã liên tục gần đầu. Trần Đông Hà và những người tính tình ôn hòa như vậy còn nhịn được. Nhưng xa vốn tham lam, ở sân Việt vốn đang nghèo khổ. Nghe vậy, Điền cảm thấy háo hức, tậm chí đã bay đến ngọn núi sương mù kìa. Lý Thông Nhài lao vào trong núi. Chỉ nghe thấy tiếng sói chu, trầm thấp vang vọng giữa khu rừng rậm. Mây mù che kiến bốn phía, khiến cho mọi thứ trở nên tối đen như mực. Linh thức quán quét qua bộng phụ động phổ cảm nhận được một luồng yêu khí và huyết khí nồng nặng ập tới. Hắn ấn kiếm chỉ về phía trước. Tay trái sử dụng hỏa thuật tạo ra một đó Hắn búng tay bắn hoa lửa vào trong động Hoa lửa này bay vào trong Yêu khí đồng đập bao quanh hoa lửa Bập bùng chập trần rồi tắt liệm Lý thông nhai nhìn vào động phủ to lớn Ánh mắt bình thản Tay cầm kiếm im lặng không nói gì Đạo hữu Cứ gì phải dồn ép không tha Một giọng nói khàn khàn vang vọng bên tay Lý thông nhai Yêu lăng này đã sớm nhận ra sự hiện diện của Lý thông nhai Nhưng y y vào đại trận mà không hề lên tiếng Chỉ trốn trong động phủ Biên Yến Sơn chìm trong sân mù dày đặc Hoang tàn và vắng vẻ Linh thức khó có thể hoạt động Hiệu quả tại đây Còn Yêu Làng cấp trúc cơ này vốn là một kẻ kiêu ngạo Nó ghét nhất sự phiền phức Không thích tốn công sức tìm kiếm trong Biên Yến Sơn Nên nó chỉ núp trong động phủ Chờ đợi Lý Thông Nhai biết khó mà lùi Nào ngờ Lý Thông Nhai Đã trực tiếp xông vào nơi này Yêu Lang chỉ nghĩ rằng tu sĩ trúc cơ này Có pháp bảo gì đó Nên không dám đối đầu trực diện Gạo tiếp Ta để yêu tướng giới tr Chạm quân yêu vương, mời đạo hữu nhanh chóng rút đuôi, đừng khiến cho yêu vương tức giận. Lý Thông Nhai cười nói, yêu vương nào, nếu người có bối cảnh, sao còn dám ở lại từ quốc? Lý Thông Nhai đã hỏi qua hồ ly từ trước, nên khén phản bác lại, yêu lăng hơi khượng lại. Thấy hù dọa không được, Lý Thông Nhai liền tiếp tục nói. Ngài đã tu sĩ từ phủ Kim Đan Đạo, chứ không phải là Pháp Sư Ngự Thú Hàng Yêu. Nói chung yêu quái chúng ta cũng có tình nghĩa, hà cớ ngài phải dồn ép không tha như vậy chứ. Thầy đi thông nhai không hề dao động. Yêu lang bắt đầu riêng gì, khóc lóc nói. Ta không ăn tu sĩ, không gây chuyện, chỉ là tu hành tại biên yến sơn này. Khi đói ta ăn chút phàm nhân, vốn là tự lẽ tự nhiên mà. Thượng tiên cần gì phải làm vậy? Một thần tu vi của ngài và linh trí của ta đều có thể có được không dễ. Hà cớ gì phải đánh nhau cho tới chết chứ? Yêu lăng này đã tu hành nhiều năm tại biên yến sơn. Từ quốc vốn là nơi giao thoa của các pháp môn. Nơi đây hội tụ đạo Pháp Nam Bắc Với những điểm khác biệt rõ rệt Nhờ vậy Yêu Lang đã học được không ít thứ Nó van xin Lý Thông Ngài Tiểu yêu từ phương Bắc trốn về đây May mắn gặp một ma ha Pháp tướng Cầu cho Tiểu yêu một duyên Pháp Tu luyện ở bên Yến sân này 100 năm Liệu có một người đàn ông sẽ đến dẫn dắt ta Sau đó sẽ có đại cơ duyên Giờ đây thời hạn đã gần Chỉ đợi tiên nhân tha mạng cho ta Lý Thông Ngài mặc kệ lời van xin của Lang Yêu Vẫn âm thầm tích lũy kiếm khí Lang yêu chờ đợi một lúc rồi đành từ bỏ hy vọng, nó lao ra khỏi hang như là cơn gió. Hiện ra trước mắt Lý Thông Nhai là một con lang yêu to lớn bỏ một căn nhà nhỏ, đôi mắt xanh đỏ của nó sáng quắc như là điện như lửa, yêu khí đồng đặc bao trùm xung quanh, lông tóc nó xóa tung, nó giữ người lên định bỏ chạy. Lý Thông Nhai đã sớm đề phòng, liền rút kiếm ra, lưỡi kiếm lướt sáng tạo thành một vệt sáng trắng, khóa chặt yêu lăng. Yêu lang không thể quay lại đối mặt, vừa sợ hãi vừa tức giận gào lên. Tụ sĩ Người muốn hủy hoại đạo hạnh của ta Lý thông nhai đáp Không chỉ đạo hạnh Sau lưng Lý thông nhai hiện ra hai con dao long Màu xanh thấp uốn lượn Khác với thủy mạch màu xanh lam Quanh vọng nguyệt hồ Thủy mạch biên yến sơn mang tính hàn hơn Còn hiện lên màu xanh thẫm Hai con dao lông há miệng nhen anh Lý thông nhai nói Còn có cảm mạng sống của ngươi Làng yêu nhìn chàm chàm Lý thông nhai Căm thủ Nghiến ra nghiến lợi đoài Hóa ra là kính lòng vương Vừa xuất lời lang yêu nhẹ nhàng thổi một hơi, thổi ra một vệt thanh quang lao xuống. Vệt thanh quang chập trùng, Phiêu động tứ phía, trong một chớp mắt chia thành 9 vệt, lao vút về phi Lý Thông Nhai, xé nát kiếm khí quán tạp. Lang yêu này có đạo cư là Địa Vũ Trúc, sở hữu nhiều bí pháp, nó nuôi dưỡng một luồng thanh quang trong ngực bụng nên thực lực vô cùng mạnh, kiếm khí của Lý Thông Nhai bị xé tan tành ở trong trước mắt. Bận đắc sĩ nó đành phải điều khiển hai con dao long tiến lên, trường kiếm trong tay không ngừng vung vậy. Tiếp tục tấn công lang yêu Mặc dù thực lực lang yêu mạnh hơn Nhưng nó lại không có tâm tư đấu pháp với Lý Thông Nhai Nó thẩm nghĩ Tên này cũng không phải là kiếm tiên đại năng gì Chỉ là tu sĩ tầm thường Tụ lũ tu sĩ này luôn thích đi theo đoàn Giết chóc từ nhỏ cho tới lớn Ta không nên dây dừa vén ta Tìm cơ hội trốn thoát là thượng sách Dù sao ta cũng chỉ là một con yêu nhỏ bé trong núi rừng Hà tất phải chọc giận đệ tử tiên môn chưa Vì vậy nó gào lên một tiếng Ở trong rừng dưới chân núi hiện ra bốn cơn gió đen, là tay sai cấp luyện khí của lang yêu này. Bọn chúng lần lượt lên núi, không ngờ xung quanh cũng hiện ra vài luồng pháp quang, chính là nhà họ Lý đã mai phục từ lâu ở đây, vây quanh chúng. Quả nhiên có chuẩn bị sẵn. Con lang yêu càng thêm kinh hãi, chỉ lo trốn chạy, nhưng bị kiếm khí dồn dập của Lý thông nhai ngăn cản, không hề rời đi. Phát hiện ra người trước mặt tuy không có nguy hiếp lớn, nhưng mà lại càng là dai dẳng vô cùng. Không thể chiến thắng trong một sớm một chiều. Cầu xin thượng tiên, hãy tha mạng cho ta. dáng vẻ to lớn và thanh thế của Yêu Lang khiến Lý Thông Nhai phải rẻ chừng Nhưng mà đồng thời nó cũng là vô cùng lo lắng. Yêu Lan không hề vui, mà chỉ biết cầu xin tha thứ không ngừng. Nó liên tục dõi theo Lý Thông Nhai, sợ hãi rằng hắn sẽ rút ba bùa phép hoặc pháp bảo để tiêu diệt nó. Lý Thông Nhai bình tĩnh, trong tay, kiếm khí cuộn cuộn không ngừng, hắn thật thầm tính toán. Yêu lang này khó đối phó, ta cần tìm cơ hội rút thành thành xích kiếm hoặc sử dụng pháp giám. Tuy nhiên tại ý rằng pháp giám quá mạnh, có thể đánh tan yêu lang thành cho bụi, chẳng phải là uổng công sao? Lý Thông Nhài vận dụng linh thức triệu hồi pháp giám. Hắn cảm nhận được nguồn năng lượng, thái âm huyền quang đang ẩn chứa trong pháp giám mạnh mẽ đến mức chỉ cần chúng trực diện một luồng huyền quang từ pháp giám, dù là yêu quái trúc cơ mạnh nhất thì cũng khó mà lòng sống. Nhận ra tình thế nguy cấp Yêu làng cũng rất quyết đoán Không biết phương pháp quang dưới chân núi cọc Tui sĩ trúc cưa hay không Nó cầm lên một tiếng vang dội Phun ra một luồng thanh quang từ ít hầu Quang mang mang theo tiêu màu đỏ Uy lực tăng cấp bội Hai luồng dao xà do Lý Thông Nhai phóng ra bị đánh tan thành Hai luồng thanh quang lao thẳng đến mặt hắn Tốt Lý Thông Nhai khẽ khen một tiếng Phi thân đuổi lại phía sau Hắn thu kiếm vào vò Đại trái cầm ngược ra sau lưng Bao bọc lấy thanh kiếm dài Từ trong vỏ kiếm lựa kiếm màu xanh dài trắng Một đất lẽ sáng Ông một tiếng Dết chân đu lý huyền lĩnh và mọi người Trong lý ra bỗng nghe tiếng ù ủ, ủ vang vọng Những thanh kiếm trong tay mọi người Dung lên không kể kiểm soát bay lơ ở trong không trung Khắp nơi trên núi Từ trong đống xương tàn Những mảnh vỡ kiếm cùng bay lên không ngừng Yêu Lang lập tức hồn vía lên mây Yêu lực trên người vội vàng bốc lên không tiếc hao tổn pháp lực, rụt đầu lại không dám hé rằng. chó má, tên này quả nhiên là dấu pháp bảo. Lý Thông Nhài chỉ cần rút thanh xích kiếm, đã ngăn chặn hai luồng thanh quang, cuồng bạo của Yêu Lan. Nguyệt khuyết kiếm tỏa sáng rực rỡ, đang một tiếng thật lớn kiếm quang mạnh mẽ chém bay hai luồng thanh mang, khiến cho đầu chúng lệch sang một bên, tan biến thành vô số điểm sáng. Thanh quang mà Yêu Lang phóng ra là kết quả của nhiều ngày khổ luyện pháp thuật, Không hề yêu ứt như hai luồng dao xà Do Lý Thông Nhai triệu hồi Hạo hãn hải Khi pháp thuật bị phá vỡ Yêu lang lập tức phun ra máu tươi nhuộm đỏ cả đất Yêu khí trên người nó bốc lên mù mịt Thoạt nhìn đã bị thương nặng Lý Thông Nhai rút kiếm Không cho yêu quái có cơ hội phản kháng Ở trên thân kiếm hào quang lé lên Ba luồng sáng trắng phóng thẳng về phía trước Tam phần nguyệt liêu quang Thanh xích kiếm ẩn trước một thức kiếm ý Mà lý xích kính Đĩnh hội năm xưa Lý thông nhai tự nhiên đã giết gà không cần dùng dao mổ trâu, chỉ cần sử dụng thanh xích kiếm thịt, thi triển kiếm pháp bình thường. Tuy nhiên kiếm ý nguyệt khuyết ẩn chứa trong thanh xích kiếm uy lực vô cùng, khiến cho Yêu Lan phải kinh sợ. Ba luồng sáng trắng gầm rú lao tới, xoay quanh Yêu Lang kiếm khí của Lý thông nhai nheo theo sát, liên tục đánh vào Yêu Lan khiến nó buộc phải lùi lại. Dạ lùng trên người Yêu Lang bị kiếm khí cắt rách, nó liên tục van xin tha mạng. Sức mạnh của pháp khí trúc cơ trong trận chiến là không thể phủ nhận Càng không thể so sánh với một thanh tiên kiếm mơ hồ của linh tính Yêu làng liên tục tung ra những chiêu thuật pháp Cố gắng huy động yêu khí để chống trả Nhưng đều bị thanh xích kiếm dễ dàng đánh tan Dần dần yêu Lang đã trở nên tuyệt vọng Lý thông nhài vốn có pháp lực rồi rào Sử dụng thanh xích kiếm dễ dàng phá vỡ thuật pháp của yêu Lang và áp chế nó Yêu lang hoảng sợ, gào thiết Đạo hiểu, hãy tha mạng cho ta Hôm nay ngươi đã hủy hoại con đường tu hành của ta Cướp đi mạng sống của ta Tiểu yêu thực sự không hiểu vì sao phải chịu cảnh ngộ này Lý thông nhai vẩy tay áo Thanh xếp kiếm hạ xuống Yêu làng đã kiệt sức Pháp lực cạn kiệt không còn khả năng chống cự Nó chỉ có thể mặc cho thanh phong Trao lơ lửng ở trên đầu Lơ lửng trước mi tâm của nó Lý thông nhai cười nói Người muốn ăn thịt người Ta cũng muốn ăn thịt người Đơn giản thôi Lý thông nhai tung ra một trường Phong ấn đạo cơ, huyệt khí Hải và thăng dương phủ của yêu lang kia. Cẩn thận hơn hắn lại dùng phù lục ra cố thêm, rồi mới xách thân hình to lớn của ba con yêu lang này xuống núi. Bước ra khỏi sương mù trên núi, lý thồng nhai đắm chìm trong khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp dưới ánh mặt trời rực rỡ. Trở lại chân núi, hắn thấy mấy con yêu quái nhỏ đã bị trói chặt cẩn thận. Hai con luyện khí tiền kỳ, một con luyện khí trung kỳ và một con hùng yêu luyện khí đỉnh phong. Tình trạng của mọi người đều khá là tốt Lý Huyền Phong quấn lấy hùng yêu Mọi người giải quyết ba con yêu vật nhỏ Sau đó cùng nhau bắt giữ con hùng yêu này Mọi người lý ra đều quen trừ yêu Ngoại trừ sa ma lý nóng đầy Bị tát một cái Hơi ủ rũ còn lại đều không tổn thất gì Nhìn thấy lý thông nhai mang thiệu yêu lang xuống núi Mọi người đều thở vào nhẹ nhõm Lý Huyền Lĩnh khen ngợi May mà Phong ca nhi Đã kịp thời ngăn cản Ngăn cản con không đến núi tìm vụ thân nữa Nếu không thì nguy hiểm rồi Lý Thông Nha gật đầu Các tu sĩ cũng không có muốn nói nhiều Chỉ đề nghị Trở về tộc trước đã Mọi người trở về nhà Lý Huyền Tuyên đã chuẩn bị chu đáo cho việc lễ tế Một số tu sĩ ngoại tộc lấy linh thạch chia nhau Sao mà Lý trở về Đông Sơn Việt Lý Phi Nhược đang mang thai An Tráng Ngôn cũng không có tu luyện nữa Nên luôn bên cạnh Lý Phi Nhược Lý Giá đã mấy năm không tổ chức lễ tế Năm nay đệ tế được tổ chức trọng thể hơn bình thường. Bàn tế được chia thành hai phần, một phần dưới chân núi dành cho những yêu quái luyện khí, phần còn lại trên núi dành cho lăng yêu và những yêu quái luyện khí đỉnh phong khác. lễ tế có nhiều người tham gia, có thể hiểu là một phong tục địa phương. Việc giết một con yêu quái luyện khí cũng có thể hiểu là để trấn an người dân, nhưng việc một lão tổ trúc cơ vất vả bắt sống một con yêu tướng trúc cơ về để giết đến bàn đệ tế thì khó tránh khỏi gây ra nghi ngờ. Dưới chân núi nó nhiệt, ở trên núi lại vắng vẻ. Có mặt tất cả các thành viên dòng chính gia tộc Lý Gia, bàn tế được đánh bóng sáng loáng, xung quanh các đề hoa văn tinh xảo yêu quái bị phong ấn lục thức và tu vi, không thể cử động, giống như là một con rối quỳ trên bàn. Đây đều là người nhà, nên không cần dùng bù nhìn rơm để che dấu. Pháp giám sáng loáng màu nâu xanh được đặt ở vị trí trang trọng nhất, tỏa sáng lấp lạnh. Lễ kính đi ra xin dâng lễ vật tỏ lòng thành kính Chuẩn bị rượu thịt thanh đạm Thức ăn lạnh Hương khói và hàng năm không dứt Trừ hại chia ruộng đất Tam nguyên lục tiết Không có bất kính Lễ tế vào lúc sáng sớm Cúng bái tổ tiên không bao giờ bị gián đoạn Dùng lúa mạch làm lễ tế Dùng máu yêu vật để cúng tế Mong thần đinh ban phước lành cho gia đình Yêu làng dù vô cùng tức giận Và không cam tâm Nhưng mà vẫn bất lực chết dưới lưỡi đau sắc bén Huyết khí hỗn hợp theo hương tỏa bay lên. Trông chậm chậm bay vào vào pháp giám ở trên cao. Lục Giang Tiên nhẹ nhàng vung tay áo. Hưng hỏa và tinh khí được trước mặt hội tụ. Ngưng tụ thành luồng sáng. Hắn bốc lên một luồng sáng lầm bầm. Đây là lần đầu tiên thịnh soạn như vậy. Như kéo một sợi tơ màu. Lục Giang Tiên cầm lấy một luồng sáng. Ngưng tụ thành một tấm trúc cơ bạch lục hoàn hảo. Lý Uyên Giao. Hay Đí Thanh Hồng. Trúc cơ yêu vật vốn rất hiếm. Việc thu phục được một trúc cơ yêu vật mà không có bối cảnh càng hiếm hơn. Trúc cơ bạch lục này sẽ quyết định tương lai của những người thụ hường ở trong một thời gian dài. Lý Uyên Giao Theo Lý thì sẽ là người kế vị Lý Thông Nhai, trận áp các chi khác trong gia tộc. Thiên vũ tu hành cũng khá tốt, chỉ kém hơn Lý Thanh Hồng một bậc. Nhưng Lý Thanh Hồng có lòng cầu đạo, tu hành khổ cực và phù hợp với vù trùng là cao nhất trong gia tộc. Thật khó xử Lục Giang Tiên bấm tay Từ trong đám mây Rút ra một đỉnh luyện khí phong hôi lục Đám mây còn lại ngưng tủ Lục Giang Tiên thầm nghĩ Dùng phép thôi diễn để tính toán Xem nên chọn ai đây Lục Giang Tiên giờ đã khác xưa rồi Hắn nắm giữ không ít bí thuật pháp thuật Và kỹ xảo Sức mạnh thôi diễn lấy từ Lưu Trường Điệt Đã được Lục Giang Tiên sử dụng hơn một nửa Hôm nay hắn lại rút ra một tiên năng lượng Dùng phần vân khí còn lại để kích hoạt Nhắm mắt suy tính một lúc Nhìn thấy một chữ Giao Lục Giang Tiên đưa tay ra Còng ngón tay búng Tấm bạch lục bay về phía mi tâm của Lý Uyên Giao Và chìm trong đó Lục Giang Tiên bỗng thấy trước mặt túi sầm Như nhìn thấy một nét vẽ màu ngọc bích Bắt đầu phát hỏa Hành khí thôn linh Người tu luyện hành khí thôn linh Xếp thụ khí trời một cách thần tốc Cầm vân, khu linh Bay lượn giữa đất trời Cưỡi mây cưỡi gió Tiêu diệt Tiêu diêu tự tại Đạo thứ hai là nét bút màu nhạt Toát lên hàn khí giải đặc Tuyết cốt bằng cờ Lục khí này cũng giúp tăng cường khả năng thu khí Cho phép người tu luyện Thao túng gió tuyết Bằng xương Và tu luyện các pháp huyết Hàn khí một cách hiệu quả Lý ra cũng không có pháp quyết hàn khí nào Lục giang tiên nhìn thoáng qua Liên ban thường cho đạo hành khí thôn đình Sau đó cầm lấy đạo hôi lục còn lại Và ném vào khu thăng dương phủ Của Lý Thanh Hồng Có người có vẻ đẹp thanh tú động lòng người Lục Giang Tiên dừng lại một chút Trước mắt hiện ra một chữ triện Màu đỏ sẫm toát lên vẻ hung hãn tột độ Trường không nguy tức Người tu luyện trường không nguy tức Vận chuyển linh khí, linh hoạt Di chuyển nhanh nhẹn Khi thấy máu càng dũng mãnh Được gia chỉ huyết khí, thiện chiến đấu Giỏi cưỡi gió Cũng không tệ. Lục Giang Tiên cong ngón búng. Đánh lục khí vào thăng dương phổ của Lý Thanh Hồng. Nhưng mà trong lòng đại này xin nghi ngờ, thầm nghĩ. Lục khí này cũng kỳ lạ. Tùy thuộc vào người tu luyện mà có hiệu quả khác nhau. Trường không nguy tước này có vẻ tương đồng với trọng hải trường kinh của Lý Thông Nhai. năm xưa lý hạng bình tu luyện lục khí. Chỉ với một con yêu vật luyện khí sơ kỳ. Đã có được thần thông tị tử riêng sinh. Lục khí tuy quan trọng. Nhưng người tu luyện cũng là yếu tố thèn chốt Lục Giang Tuyền vừa trao cho hai người hai đạo lục khí Khi thế chưng của họ lập tức tăng rõ rệt Lý Uyên Giao và Lý Thanh Hồng đều vui mừng khôn xiết Vội và ngồi xếp bằng cổ cùng cố tù vi Mọi người trong Lý Gia đều hân hoan chúc mừng Lý Huyền Tuyên giao lên Hai đạo lục khí tuyệt vời Vẫn là con cháu có khí chí khí Lý Thông Nhài cười híp mắt gật đầu Mọi người hoàn thành nghi thức còn lại Sau đó mới lần lượt xuống đài để chờ hai vị vãn bối tiếp nhận lục khí Sau một lúc Lý Thanh Hồng là người đầu tiên mở mắt ra Đôi mắt đinh động quanh bốn phía Thầy Đíu Yên Giao vẫn đang ngồi xếp bằng bên cạnh Mới nhẹ nhàng bước xuống đài Hướng về phía trước trường bối cháp tay Nở nụ cười nói Thanh Hồng đã nhận được lục khí Tên gọi là trường không nguy tức Hôm nay tu vi của con đã đạt đến đỉnh phong thái thức có thể bắt đầu đột phá luyện khí Tốt Lý Huỳnh Đĩnh vui mừng vỗ tay ôm lấy con gái của mình. Lý Thanh Hồng tiếp tục kể về những công dụng của trường không nguy thức lục. Lý Thông Nhai chăm chú lắng nghe, sau đó bật cười đáp. Lục khí này rất thích hợp cho chiến đấu. Gia tộc Lý Gia ta vốn có một cây cùng, nay lại thêm một cây thương. Vậy thì không còn lo sợ bất kỳ một trận đấu pháp nào cả. Mọi người đều mỉm cười khen ngợi. Ở trên đài Lý Uyên Giao từ từ mở mắt. Bước xuống khỏi bục cao, vui vẻ nói. chư vị trưởng bối, Uyên Giao đã nhận được bạch lục, tên là Hành Khí Thôn Đinh. chúc cơ bạch lục. Mọi người tế tự ở một trúc cơ yêu vật. Vốn dĩ sẽ được ban thưởng bạch lục. Nhưng mà việc Pháp giám nuốt tế phẩm chỉ ban thưởng lục đan thay vì lục khí cũng là chuyện bình thường. Mọi người trong lòng cũng có chút lo lắng. Nhưng khi nghe vậy thì đều vui mừng. Họ tiếp tục lắng nghe Lý Uyên Giao nói. Tù vì con đã đạt đến đỉnh phong thái thức, Chỉ thấy một đạo thiên địa linh khí Mà thôi Con tin rằng hành khí thôn đinh Vẫn có tiềm năng Và khi đột phá luyện khí còn sẽ còn được gia tăng tu vị Lục khí này giúp ích rất nhiều Cho việc tu luyện Giúp con có thể bay lượn Điều khiển mây gió Và có thể hỗ trợ rất nhiều Trong việc thu khí thiên địa Lý Uyên Giao kể vanh vách Những tin tức mình thu thập được Từ lục khí Lý Thông Nhai mới gật đầu dặn dò Sau vài ngày nữa Khi Tiêu quy Loan được cả đến nhà ta Và hôn đẽ được hoàn tất còn hãy bắt đầu bế quan đột phá đi Vâng Nhìn thấy Lý Uyên Giao ngoan ngoạn đáp lời Lý Thông Nhai gật đầu Nhưng vẫn không khỏi lo lắng Con đã suy nghĩ kỹ việc tu luyện Bộ công pháp nào chưa có muốn tu luyện Giang Hà nhất Khi Quyết Tốt Nghe câu trả lời của Lý Uyên Giao Lý Thông Nhai thở vào nhẹ nhõm Hắn lo lắng Lý Uyên Giao cũng sẽ không giống Sẽ giống như là Lý Thanh Hồng Theo đuổi một con đường tu luyện đầy nguy hiểm và khó khăn với công pháp tử lôi bí nguyên công Tuy nhiên Lý Uyên Giao không có ý định như vậy Khiến Lý Thông Nhai vô cùng hài lòng Tiết kiệm được nhiều lời khuyên nhủ Liên tục gật đầu Lý Thông Nhai mỉm cười nói Không tệ Tiêu ra chân đỉnh ngọn núi nhỏ rực sáng Tiếng cười nói rộn ràng vang vọng Khách khứa tấp đập đến chúc mừng Trang trí tại tiểu viện của Tiêu Quy Loan Đã vô cùng lộng lẫy Tiếng chúc mừng vang lên từ bên ngoài. "Chúc mừng, chúc mừng, Lý ra là thế ra kiếm tiền, tiểu thư quả là có phúc lớn." Giọng nam trầm hùng đáp lại, "Khách xá rồi, đa tạ tục thúc." Giọng nam trầm hậu vang lên. Tiêu Quy Loan nhận ra đó là giọng nói của hình trưởng Tiêu Quy Đồ, không khỏi con mày. "Phụ thân thực sự không đến được sao?" Dưới hình nhà mọi người xì xào bàn tán, Tiêu Quy Loan thờ giả một cách dịu dàng, nhưng trong lòng đã có chút tức giận đáp không thể cứu vãn. Tiều Quỳ Loan từ nhỏ được đưa lên núi tu luyện Phụ thân chưa bao giờ quan tâm chăm sóc gì Mang trong mình kỳ vọng sẽ sớm đột phá luyện khí Và trở về giúp trở về nhà giúp sức Nàng chỉ xem phụ thân mình Như là một vị trường bối trong gia tộc Tuy nhiên người đàn ông này đã tỏ ra vô tâm Cai nghiệt và thiếu đi tình cảm phụ tử Tiều Quỳ Loan đành khắc lại Những mong ước riêng Nỗ lực thể hiện sự thông minh và nhanh nhạy trước mặt các bậc trường bối Thế gian xoay vần Thời gian trôi đi Tiêu Gia vốn dĩ không có nữ nhi gả ra ngoài trong nhiều năm nay, bỗng dưng có tin tức động trời. Tiêu Quy Loan hoàn toàn không ngạc nhiên khi được chọn làm người được gả đi, nhưng mà người đàn ông đó lại ngu ngốc đến đáng sợ, nghe tin tức nổi giận không thôi, có vẻ như là muốn cắt đứt quan hệ với cô. Tiêu Quy Loan đấy lại bình tĩnh, chỉnh trang lại bộ váy đỏ rực, do ánh bật trời, những đường viền kim sắc lấp lánh càng tôn lên vẻ đẹp của nàng. Tiêu Quy soi mình trong gương đồng, tô thêm một chút son phấn. Dùng nhàn vốn xuất chúng của thiếu nữ Càng thêm rực rỡ dưới sự tô điểm Của trang phục và son phấn Tiểu thư xinh đẹp quá e là trong quận này cũng khó có ai sánh bằng Một thị nữ thốt lên lời khen ngợi tiêu quy đoàn chỉ đắc đầu nhẹ nhàng ôn tồn đắp Đừng có định hót ta nữa Mỗi mỗi tiêu quy đồ bước vào viện một cách chậm rãi Hắn là trường nam trong tộc Đối xử với các đệ muội ở trong nhà cũng khá tốt Hôm nay đến đây để đưa tiêu quy đoàn về nhà chồng đã tạo huynh trưởng. Tiêu Quy Loan cúi đầu cảm tạ, tiêu Quy Đồ hiểu ý tứ của muội muội lắc đầu đáp, "Đừng có lo, hai nhà thông hôn là do chân nhân đích thân đề nghị, ta sẽ ở nhà chợ hỗ." trợ Chân nhân Đường Đặng từng đề nghị sao? Lòng Tiêu Quy Loan chấn động, thoáng chốc vui mừng, tâm điểm như là điện xẹt qua, ở trong lòng nắm chắc vui vẻ nói, "Cảm ơn huynh trưởng đã báo tin." Hai người đang trò chuyện thì một cậu bé mười mấy tuổi mặc áo đỏ kim tuyến đi đến phía sau. Tại bừng chiếc Ngọc Hoàn sáng lấp đánh trắng ngà, cậu ta lên tiếng, phu nhân, đã đến giờ xuất phát rồi. Chiếc Ngọc Hoàn này tượng trưng cho niềm vui mừng trong ngày kết hôn. Theo phong tục ly hạ, cần có một nam oa do gia chủ đích thân dẫn dắt, nâng Ngọc Hoàn đi theo đoàn rước dâu, tự mình trao tận tay tân lang. Đổi lại, nhà trai sẽ tặng một số tài vật và kim ngân như lời cảm ơn, thường là linh vật hoặc pháp ký dành cho tu sĩ. Cậu bé được tiêu Quy Loan đích thân chọn là Tiêu Hiến, con trai trưởng của Tiêu Cửu Khánh. Tiêu Cửu Khánh đã được tặng một đã tặng một số linh thạch để bù đắp cho sính lễ của Tiêu Quy Loan. Tiêu Quy Loan cũng không muốn thiếu đi món quà của Tiêu Cửu Khánh nên đã chọn Tiêu Hiến đi theo. Gia tộc Lý gia sẽ bù đắp lại số linh thạch này bằng những món đồ hồi môn quý giá. Được. Tiêu Quy Loan mỉm cười nhẹ nhàng, biết rằng hôn sự này đã được chân nhân đồng ý, ở trong lòng nàng tràn đầy hy vọng và niềm vui. Nàng nhứng mày phượng lấp lánh Nhìn quanh với vẻ rạng rỡ Nắm tay tiêu hiến bước ra khỏi viện Tuy nhiên khi nhìn về phía kiệu hoa Nàng phát hiện trước mặt còn có một người đang đứng Người này toát lên khí thế ôn hòa Ở bên hông mang theo nhiều túi thuốc Tay cầm một quyển sách đang chăm chú đọc Khi nhìn thấy tiêu quy loạn Ông ta mỉm cười nói Tần nương xinh đẹp lên kiệu đi thôi Chào tộc thúc Tiền bối xin chào Tất cả mọi người xung quanh đập tức quỳ dạp xuống đất đậu cung kính tiêuỳ Loan choáng vváng trong dưới lát trong lòng kinh ngạc tốt lên chúc cơ tự mình dẫn kiểu thật là vinh dụ lớn lòng nhìn thấy mọi người xung quanh run giải quỳ xuống tiêu nguyên từ nhú mày lắc đầu hãy biết được từ lý ra rằng lý Uuyên giaoo sẽ âm thầm làm người thừa tự của xích kính sư đẩ việc này càng khiến cho tiêu nguyên tư thêm quan tâm đến ôn sự lần này bởi bản thânắn cũng đang ở lý ra và tiện đường đến dự tiêu quyo liên tục cận đầu Vội vàng ôm lấy tiêu hiến và bước lên kiệu hoa Trong lòng nàng chỉ còn lại sự mong chờ Xen đẫn lo lắng Lê Kính Sơn Trong nhà đã được quét dọn sạch sẽ Đi cảnh điềm dựng nên giá gỗ đỏ Tranh thủ lúc trời sáng đẹp Để phơi cổ thơ Sau khi cẩn thận phơi xong Cô nhanh chóng bước vào trong nội viện Một bé gái khoảng 78 tuổi mặc váy đỏ kim tuyến chạy đến bên Với vẻ vui mừng, hớn hở Tay cầm một chiếc cẩm năng hỏi mẫu thân Dạo cả nhì khi nào đón tân nương tử vậy? Lý Cảnh Điểm ôm lấy Thanh Hiểu vào trong lòng Nhìn thời gian rồi trả lời một cách chiều mến Đã gần đến giờ rồi Con hãy thu dọn quần áo cho xong đi Sau đó chúng ta sẽ xuống núi cùng với nhau Vâng Lý Thanh Hiểu cũng đã 8 tuổi rồi Năm ngoái do phát hiện Thanh Hiểu có đinh khiếu Lý Cảnh Điểm vui mừng lập tức cho con gái học công pháp nhập môn tu luyện Mọi người đến chúc mừng. Trần Đông Hà cũng có chút hài lòng. Hai vợ chồng đóng cửa viện để quan sát Đí Thanh Hiểu tu luyện một thời gian. Lúc này mới phát hiện ra điều bất ổn. Theo lẽ, Trần Đông Hà có thiên phú không tệ. Lý ra lại là hậu duệ của tu sĩ Trúc Cơ. Đí Thanh Hiểu có linh khiếu và thiên phú không kém Trần Đông Hà. Tuy nhiên, sau khi hai vợ chồng quan sát một hồi, họ nhận ra rằng thiên phú của Thanh Hiểu thực sự không tốt. Đến ngưng tụ 81 sợi linh khí trong huyền cảnh luôn Lý Thanh Hiểu cần gần nửa tháng để ngưng tụ một luồng linh khí hoàn chỉnh Như vậy tính toán, Lý Thanh Hiểu cần hơn 3 năm mới có cơ hội ngưng tụ huyền cảnh luôn. Điều này không khác biệt nhiều so với các tu sĩ ngoại tộc ở dưới núi. Huống chỉ Lý Thanh Hiểu tu luyện chính là thượng lang dưỡng luân pháp mà năm xưa Lý Thông Nhai mang về từ Linh Nham Tử Động Phổ. Vốn dành cho tu sĩ gia tộc chưa thụ phù trùng tự mình tu luyện. Vốn đã tốt hơn nhiều so với các tu sĩ khác họ. Nếu không có nó thì nàng còn tu luyện chậm hơn nữa. Hai vợ chồng ngồi đối diện nhau Suy nghĩ đam chiêu hồi lông Trần Đông Hà nhìn lại Uyên Thanh bối Thậm chí còn ái nấy được dậy Tự trách bản thân đầu huyết thống Trần ra không chính thống Khiến cho Lý Thanh Hiểu chậm chẽ trong việc tu luyện Thấy Lý Thanh Hiểu gật đầu Lý Cảnh Điểm không kìm được Giận dò Chờ đến khi Nam Hải tiêu ra mang Ngọc Hoàn cho Giao Ca Con Điền đưa cẩm nang cho hắn nhạ Nói vài lời cắt lợi Chỉ là phong tục thôi Nhớ kỹ cho ta Tránh để cho người khác bàn tán Lý Thanh Hiểu ngoan ngoãn gật đầu Lý Cảnh Điểm cầm đến một hộp gỗ giải thích Đường xa Ta đã chuẩn bị cho con bánh ngọt Ăn trên xe kẹo đói nhé Lý Thanh Hồng nhận đi hộp gỗ Chớp chớp mắt bỗng nhiên hỏi Bảo thân con người nói sau này con cũng sẽ được gã đi tiêu gia Giống như là tầu tử Lý Cảnh Điểm im lặng Ánh mắt lộ về phức tạp chỉ đáp Còn sớm Vài chục năm nữa ai mà biết được Có chuyện gì sẽ xảy ra Lý Thanh Hiểu gật đầu cười nói Nếu muốn gã đi tiêu gia tìm vô quân Mẹ phải chọn người ưng ý nhất cho Thanh Hiểu nha Lý Cảnh Điểm kéo tay con gái Giọng có chút thấp xuống dục Xuống núi trước đi Kéo huynh ngon chờ lâu Lý già dơ đuối cũng diễn ra một bầu không khí Náo nhiệt phi thường Đèn hoa rực rỡ Trang trí lộng lẫy Thậm chí còn long trọng hơn cả hôn lễ lưu ra năm xưa khắp nơi được tô điểm bằng lụa đỏ, tính kèn tiếng nhạc vang vọng khắp lý gia, từ trên xuống dưới đều là tràn ngập niềm vui hân hoan. Chỉ hơn nửa năm sau khi dọn dẹp, sau khi dẹp xong Hoa Trung Sơn và Ngọc Đình Sơn, địa giới lý gia đã có bước ngoặt lớn. Lý Huyền Tuyên quyết định thành đập tổng cộng 7 thị trấn dưới chân Hoa Trung Sơn và Ngọc Đình Sơn, cùng với 4 thị trấn Lê Kính và 3 thị trấn Hoa Thiên, tổng cộng 14 thị trấn. Hắn ra lệnh khai hoang, mở rộng đất đai và tuyên mộ nhân công. Dần dần giải quyết vấn đề dân số đông đúc ở bầy thị trấn, khiến cho toàn bộ lý gia bùng lên sức sống mới. Giống như thời kỳ Hoàng Kim sau khi đánh hạ Hoa Thiên, người dân lý gia một lần nữa bắt được cơ hội vươn lên. Bầy thị trấn tràn đầy sức sống, lòng người hăng hái. Chỉ cần không phải là kẻ lười biếng, nỗ lực hết mình thì cuối cùng cũng sẽ gặt hái được thành quả. Dù là cho bọn họ một mảnh đất hay là một thùng vàng, bách tính không mong muốn nhiều thứ, chỉ cần được sống sót đã đủ. Cơ hội này đã là một điều xa vời với họ. Mà họ khao khát Trước đây do Lý Gia và các gia tộc khác Dần dần trở nên trì trệ Và đắm chìm trong sự xa hoa Họ đã từ đỉnh cao danh vọng Rớt xuống vực sâu Việc ngoại xâm mang đến của cải Và công trạng càng khiến cho nhiều người Mới có cơ hội bộc lộ tài năng Một số gia tộc khác đều có linh cảm mơ hồ về điều này Phong khởi vân tủ Át dẫu có biến động Bảy thị trấn xuất hiện Năm gia tộc vọng tộc mới Phía Bắc lại xuất hiện thêm 7 thị trấn nữa Có bao nhiêu người đang cố gắng vươn lên Lý Uyển Dào đứng ở vị trí trung tâm Của biến động Chỉ sắn tay áo trình sửa lại chiếc áo đỏ Theo kim tuyến trên tay Là người quản lý tộc chính viện Hắn đương nhiên hiểu rõ mọi việc đang diễn ra trong lý giả Trình trang lại bộ trang phục cưới Hắn cười nói Sau này sẽ có những ngày tháng tốt đẹp Kể từ khi đi thông nhai đột phá trúc cờ Và điên hôn với nhà họ tiêu Việc đánh bại An Gia đã trở thành xu hướng tất yếu Từ trúc cơ lão tổ Luyện khí tiền tu cho đến các gia tộc Vọng tộc bình dân bách tính Ai ai cũng mong chờ với hy vọng vào điều này Hôm nay từng tầng lớp đều được hưởng lợi Tiêu gia tự nguyện gã con gái Khiến cho từ trên xuống dưới càng thêm ủng hộ Và e rẻ lý giam Lý Uyên Giao nhìn thấy cảnh này Thì trong lòng vô cùng vui sướng Mọi người trong tộc chúc mừng rộn ràng Nhưng mà không ai biết Lý Uyên Giao đang cười vì điều gì Họ chỉ nghĩ rằng hắn vui mừng vì hôn lễ Nên liên tục chúc mừng Duy chỉ có vài người huynh đệ Thứ của Lý Uyên Giao nhìn nhau Thầm đoán hắn đang cười vì điều gì khác Thấy giờ đã gần đến Lý Uyên Giao cũng đòi cùng đoàn người nhảy lên ngựa Theo phong tục tiến đến đón giấc nhà trai tiêu gia May mắn là hai nhà tiêu lý không cách nhau quá xa tu sĩ thai tức thể lực bình Thề lực phi thường Nên việc đi lại không gặp quá nhiều khó khăn Nếu hai nhà ở xa nhau Họ chỉ có thể làm một hình thức Cử người cỡi gió mang tiêu quy đoàn về Con đường cổ lê hôm nay Đã được đổi mới hai lần Mấy năm trước tiêu dạ đã chuẩn bị Chu đáo dọc đường có trạm dịch Và đường xá cũng bằng phẳng dễ đi Lý Uyên Giao ở đỉnh Cao Thái Thức Vốn không cần nghỉ ngơi Nhưng mà đoàn rức dâu có nhiều nam đình Nam đinh đi ra không có tù về Nên họ vừa đi vừa nghỉ mất vài ngày mới đến Lê Hạ Quận Tiêu quy đoàn ở dưới chân núi chờ trong quận. Ngồi trong kiệu hoa hồi lâu. Cuối cùng nàng cũng nghe nói có người đến đón dâu rồi. Đoàn người Lý Gia tất nhiên là có đến rước rộng. Đến để rước tiêu quỳ loàn. Họ đứng dưới chân núi chờ đợi. Từ xa xa. Đội ngũ hì hạ của tiêu gia xuất hiện. Rực rỡ sắc đỏ. Lý Uyên Giao im lặng chờ đợi. Nhìn chiếc kiệu hoa lộng lẫy đi qua trước mặt. Một thiếu điên khoảng mười mấy tuổi. Nhảy xuống khỏi kiệu. Vui vẻ hớn hở. Trong tay bưng một khối ngọc bích hình tròn Cùng kinh nói Tiếng phượng hót vang vọng thịnh vượng năm đời Thiên đào rực rỡ Hạnh phúc ngàn năm Môn đình dạng người Sắt son vĩnh kết Sau khi nghe thiếu niên tiêu ra nói hết những lời cát lợi này Lý Uyên Dao đáp lời cảm ơn Và nhận lấy viên ngọc bích Từ sau đường Lý Uyên Dao Một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn là Lý Thanh Hiểu bước ra Lý Thanh Hiểu dù sao vẫn là một đứa nhỏ Ngồi xe ngựa suốt quãng đường dài nên có vẻ hơi mệt mỏi. Tuy nhiên là một đứa chàng ngoan ngoãn, Lý Thanh Nhiêu không hề khóc lóc hay quậy phá, nàng mỉm cười và đưa cho Tiêu Quy Loan một chiếc cầm năng được thêu thủ ô tinh sao. Tiêu Quy Loan nhận lấy cầm năng chỉ còn lại một mình trong kiểu hoa. Lý Uyên dạo xuống ngựa, Thắp hương và mời rượu, hoàn thành xong các nghi lễ đầu tiên của nhà trai ở Tiêu gia. Sau một canh giờ rộn ràng, mọi nghi thức mới được coi là hoàn tất. Lý Uyên dạo gật đầu nhẹ, lên xe ngựa và đổi hướng đi. Thòng dòng đi bên cạnh kiệu hoa Hướng về Lý Già Lúc này Lý Uyên Già mới có thời gian ngắm nhìn Chiếc kiệu hoa Hắn chưa từng dùng một linh thức Để thăm dò bên trong Nên cẩn thận nhìn qua màn che thấy bóng người thướt tha ở bên trong Lý Uyên Già khẽ nói Đã may mắn gặp được nàng Bóng người kia khẽ nhúc nhích Cầm chất quạt tròn trong tay Bóng hình mờ ảo lấp lánh xuyên qua màn che Giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau Nhẹ nhàng và linh hoạt nói Đã đợi chàng rất lâu Lý Thanh Hiểu kéo Tiêu Hiến lên xe ngựa Lúc này mới buông tay hắn ra Nàng ủi ỏi ngồi trong xe Ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn Vẫn còn lộ vẻ khó chịu Nàng lầm bầm cái gì đó Tiêu Hiến bị kéo đi suốt quãng đường Lòng màn tay dần đầy mồ hôi Chỉ biết hỏi Dưới kia có muốn ta làm gì nữa Bẹ ta nói chỉ cần đi theo xe trở về là được Lý Thanh Hiểu co mày đáp lời Xe ngựa lắc lư Khiến nàng cảm thấy rất là khó chịu Nàng nằm dài trên ghế đẹp bím môi và im lặng chịu đựng Tiêu Hiến đành phải ngồi bên cạnh cô bé này Dựa vào thành xe Sáng sớm đã đứng lên loay hoay mấy canh giờ Giờ hắn chỉ cảm thấy bụng đói cồn cào Sờ vào trong ngực lấy bánh ngọt Nhưng mà bánh đã bị ép nát vụn Do xô đẩy đúc đúc đi được vâng vãi khắp nơi Nam hài thở dài Cũng tựa vào thành xe hiếp mắt mà ngủ tiếp đi Khi tỉnh dậy thì trời đã tối đen Tiểu Hiến nhận thấy cô bé kia đã vui vẻ hơn rất nhiều Nàng vến màn ra nhìn Thấy hắn đã tỉnh Liền dùng tay lay lay nói với giọng trẻ con Ta tên là Lý Thanh Hiếu Dư Sơn Tiểu Hiến tiêu Hiến đáp lời Cô bé gật đầu rồi lại nằm xuống giường Nam Hải cảm thấy mặt rất là khó chịu Mặt nhăn nhó Thực sự là bụng đói cồn cào mà Chỉ đánh đỏ mặt nói Tiểu Thư uh, cho ta xin chút gì đó lót dạ đi Lý Thanh Hiếu ngần người Liên tục gật đầu Nàng lấy từ trong xe ngựa ra một chiếc hộp gỗ Đưa cho Tiều Hiến Tiều Hiến vui vẻ nhận lấy Mở nắp hộp ra Hắn nhìn thấy bên trong là những chiếc bánh ngọt Được trang trí màu son, cánh hoa Đẹp mắt và hấp dẫn vô cùng Tiều Hiến đang đói cồn cao Liên tục nhét ba chiếc bánh vào miệng Hắn cảm thấy hương vị ngọt ngào tan chảy trong miệng Liền suyết xoa tán tưởng Ngon thế Tiều Hiến đã ăn thêm ba chiếc nữa Hộp gỗ lại phát ra tiếng lạch cạch khi được đậy lại Lý Thanh hiệu như mài nhỏ Đặt tay nhỏ trắng nõn trên hộp Nói với giọng trẻ con Càng đến gần đê kính sơn Thì đường càng lắc lư Ăn nhiều bây giờ đã đắt nữa lại nôn ra đấy Còn mấy canh giờ nữa thôi tiết kiệm một chút đi Dù sao đây cũng là đồ của người khác mà Tiêu Hiến chỉ biết liên tục gặt đầu Và không nói gì thêm Lý Thanh Nhiều lại cười khúc khích nở giọng nói Hai nhà chúng ta có quan hệ thông ra Hiến ca nhi kể cho ta nghe một chút Về về những người ca ca giỏi giang của Tiêu gia đi Ta rất thích nghe chuyện những chuyện vui này Tiêu Hiến nhìn về mặt cô bé Lòng cảm thấy có chút bâng khuâng Hắn chỉ đáp huynh trưởng quy đồ của ta là người ca ca tài giỏi nhất đời này Mọi thứ đều xuất sắc 8 tuổi đã đột phá huyền cảnh luôn đấy Lý Thanh Hiểu có vẻ buồn bã đáp lại Ta tu luyện chậm lắm Đến nay vẫn chưa đột phá huyền cảnh Tiêu Hiến cũng không có thiên phú cao Ở tiêu gia luôn bị mọi người lờ đi Nghe vẫn cảm thấy như tìm được chi kỷ vậy Hắn thở dài nói Ta cũng thế Các thúc bá chỉ quan tâm đến những đứa trẻ thiên tài từ nhỏ thôi Ai cũng muốn trở thành thiên tài Nhưng mà đó chỉ là do vận may mà thôi con người ta từ khi sinh ra Đã không không công bằng rồi Ta chính là hạng ngu ngốc Các ca ca nghe một lần hiểu Ta phải nghe hai lần thậm chí là ba lần Mới có thể hiểu được một chút thôi Lý Thanh Hiểu đã nói xong hư một tiếng đáp Người sinh ra trong thế gia Dưới chân đã trà đạp bao nhiêu là người Lấy đâu ra tư cách nói về sự bất công chứ Ta từ nhỏ đã muốn gả cho tiêu gia Đâu có gì để nói Tiêu Hiến im lặng một lúc rồi bật cười bối bố rối vào đầu Cứ thế hai người trò chuyện rôm rà Từ chuyện kiếm tiên Từ phổ đến ngu Việt Tiêu Hiến thân thiện gọi Lý Thanh Hiểu là muội muội Khiến cho nàng bật cười Xe ngựa di chuyển trên đoạn đường núi gặp gành Lý Thanh Hiểu khó chịu ngậm miệng Tiêu Hiến cũng im lặng Hai người ngồi trên xe cố gắng chịu đựng Rồi lại tiếp tục ngủ tiếp đi Tiêu Hiến mơ màng ôm lấy Lý Thanh Hiểu Bị xe ngựa lắc lừa khiến hắn ngã trái ngã phải Hắn nhịn không được cầu nhỏ Lý ra các người đúng là không biết hưởng thụ gì hết Xe ngựa không có gì che chắn Nắng nóng Chỉ có mỗi một tấm bài mỏng Thậm chí cả trận pháp giảm sóc cũng không có Là tu sĩ mà còn muốn như phàm nhân Bị vung vẩy như là con dối vậy Lý Thanh Hiểu hắng giọng một cái cắn giang nói Chúng ta không thể làm vậy ham muốn hưởng thụ có thể bị coi là tội danh đấy Sẽ bị tộc chính viện trừng phát Tiêu Hiến nghe xong nghe người chỉ biết lầm bầm Sinh ra trong nhà người đúng là bất hạnh Lý Thanh Hiệu lầm bầm gì đó Hai người đều im lặng Một canh giờ trôi qua Tiêu Hiến mơ màng cảm nhận trong lòng bàn tay ấm áp Lý Thanh Hiệu tựa đầu đến tay hắn Tiêu Hiến còn chưa kịp phản ứng Chỉ cảm chỉ thấy lòng bàn tay ướt rũng Hóa ra là Cô ta nôn Mẹ nó Tiêu Hiến mắng bỏ một tiếng Mở mắt ra nhìn Lý Thanh Hiệu mặt đỏ ứng Miễn cưỡng đứng dậy Lau đi vết đột Tiêu Hiến nhìn cô bé phìm cờ nói Lớn bao nhiêu mà còn bú sữa mẹ Ai cần ngươi lo Lý Thanh Hiểu lầm bầm với giọng nói như là như là mũi vậy Xe ngựa thông thả di chuyển Lý Uyên Giao không biết Lý Thanh Hiểu Và Tiêu Hiến đang chịu tội trong xe Liền thúc ngựa đi theo kiệu hoa của Tiêu Quỳ Loan Nhìn vào bên trong hồi hòi nhỏ Nương tử về nhà ta Có thể hợp được tình hình trong nhà ta không Có hiểu một chút Lần đầu tiên Tiêu Quỳ Loan đối thoại với phu quân mình chưa từng gặp mặt Nàng nghiêm túc đáp lời Quỳ Loan chỉ muốn hỏi phu quân một chuyện Lý Uyên Giao mơ hồ nhìn thấy đôi mắt phượng tinh danh của nàng Trong đồng khẽ rung động đáp Nói đi Có ý định giành vị trí trưởng gia tộc không? Lý Uyên Giao nhờ mắt Tay trái bực bội giật giật dây cương đáp Ta không có ý đó Lý Uyên Giao Tiêu Quỳ Loan cũng không nói gì thêm Dừng một lúc rồi đáp Loan Nhi hiểu rồi. Lý Uyên Giao trong đầu đút qua một lượt những nghi hoặc về tiêu gia. Nhạy cảm, cảm nhận được có gì đó không đúng ôn tổ nói. Sao ta không thấy phụ thân? Câu hỏi này dĩ nhiên là chỉ về việc tiêu quy loan xuất giá mà phụ thân nàng không đến tiễn. Lý Uyên Giao hỏi vậy khiến tiêu quy loan hơi trần chờ đành đáp. Ta và phụ thân không có tình cảm tốt. Người hận ta vì không gả cho người trong tộc mà gả cho người ngoài gả đến tây lương tức giận cực độ Nên không chịu đến gặp ta Lý Uyển Giao nghe tin tức này trái lại vui mừng khôn giết Nhẹ gật đầu cười nói Ngu xuân tiêu Quy Loan khẽ cờ một tiếng cũng không do dự đáp Thật là ngu xuẩn mà Giọng điệu bỗng trở nên Uyển chuyển ôn tồn Trong nhà chỉ có vài ca ca là tốt với ta Quy Loan gãi đến Lý Giao mối quan hệ với gia chủ không còn gì nữa Sau này nó xảy ra chuyện gì E rằng khó mà cầu viện trong nhà Lý Uyển Giao trong lòng sáng tỏ Chỉ cần Tiêu Nguyên Tư còn sống dựa vào mối quan hệ của quý phụ Lý Sích Kính Tiêu tiêu Quỳ Giao dù có rơi vào đường cùng Cũng không cần phải đến Tiêu Gia Cầu Viện Lời nói Tiêu quy Loan ẩn ý rằng nàng không có phụ mẫu hậu thuẫn Sẽ không dẫn đến việc ngoại ngoại thích Tiêu Gia can thiệp vào chuyện nội bộ Lý Gia Nàng cũng nhắc đến vài người ca ca Là sợ Lý Uyên Dao thấy nàng cơn đơn động Sau khi kết hôn sẽ bị ức hiếp Lý Uyên Giao cười khổ nghĩ thầm Thực là một nữ tử thông minh. Hắn ghim ngựa, giọng nói à nổi. Không sao, chỉ cần ta còn sống, không ai có thể ức hiếp nào. Được, tiếng đáp dịu dàng vang lên từ bên trong kiểu hoa. Thiếu nữ trong xe, thiếu niên ở trên lưng ngựa. Bóng đêm u ám, ánh trăng dịu dàng. Lý Uyên Giao không thể nhịn được. Bật cười hai tiếng. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và mọi người ở tập tiếp theo Hy vọng là chúng ta vẫn tiếp tục với bộ chuyện này Xin chào tất cả anh em